các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net người thật sự không biết rỡ hổ đeo bám vào nhà nam cung là anh chứ không phải tôi là anh lấy hết tiền tôi để dành cho thiên nhu làm phẫu thuật là anh phản bội tình yêu của chúng ta là anh khiến cho tôi không thể không ăn nhờ ở đậu bị người khi phụ tại sao anh còn ở đây chỉ trích tôi nước mắt dưng dưng thanh âm gào thét của dự thiên tuyết rất quãng lăn xa một chút tôi không muốn gặp lại anh bị người đàn ông yêu mình 5 năm, năm trời nhục nhã như thế Dự thiên tuyết không muốn bản thân nổi giận Tay vẫn run lẩy bẩy Cô cúp điện thoại Ngay cả bản tên trên bàn cũng ném qua một bên Thở hồn hển rồn rập Bụng truyền đến cơn đau rất nhỏ Dự thiên tuyết vô ý thức Đưa tay che bụng, cắn môi chịu đựng Cô không biết bản thân sao lại như vậy Bị tức đến, bụng cũng đau Nến thở, ngồi vào vị trí Úc mặt tên trên bàn nghỉ ngơi hồi lâu Cũng không thấy sự đi chút nào dự thiên thiết chậm rãi, nhíu đôi mày thanh tú Càng lúc càng sâu Cô không hiểu nổi, không hiểu tại sao Mình toàn gặp phải mấy tay đàn ông khốn kiếp như vậy Chắc mũi vô cùng chua sót Nhớ tới cảnh tượng sáng nay Năm cung kình hiên ép mình uống thuốc Người muốn giết chết anh Nhưng hiện giờ, một chút hơi sức cô cũng không có Bàn tay nhợt nhạt đặt lên bụng Cả người đau đến co giúp trên ghế ngồi Năm cung kình hiên đã họp xong Đi về tới phòng làm việc Đúng lúc liếc thấy hình ảnh này Rồi làm việc, ai cho cô nằm ngủ ở đây? Âm thanh bằng một tiếng, một chồng tài liệu ném trên bàn của cô, bóng dáng nam công kỉnh hiên kiêu căng, từ từ chống hai tay bên người cô, thành âm lãnh đạo cảm giác áp bách. Sự thiên tuyết sợ khiếp giật mình một cái, trong đôi mắt là sự sợ hãi và kinh ngạc, Ngẩng đầu lên nhìn thấy anh, vẻ mặt đầy oán hận, chán ghét. Tôi không có ngủ, tôi chỉ thấy không thoải mái, nằm sấp một lát, Dự thiên tuyết nhẹ nhàng hít một hơi Chấp chớp dây mắt trong suốt lấp lánh quật cường Cô ít kiếm cớ cho tôi Nằm gục kình hiên cúi thấp thân thể Ánh mắt thâm thúy như muốn giết người Dự thiên tuyết Cô dám chấp giận tôi Thì phải có dũng khí gánh chịu hậu quả Không làm xong trong ngày hôm nay Thì cô nhất định chết với tôi Dự thiên tuyết mấp máy môi Muốn nói điều gì đó Bụng lại đột ngột chuyển đến cơn đau quặn Cô vội vàng đưa tay đè bụng khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt ngẩng lên cau mày nói anh yên tâm tôi nói được làm được vậy thì không còn gì tốt hơn năm cung tình hiên chú ý tới khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô lạnh lùng bỏ lại một câu rồi nhiên nghị rời đi dự thiên tiết quay đầu lại thân thể run rẩy một hồi lâu câu chuyện vừa rồi dường như chỉ trong nháy mắt bụng quặn thắt dữ dội cô nhẫn nhịn đến chân chán cũng xịt ra mồ hôi sau khi năm cung tình hiên rời đi Cô vội vã chạy đi rót nước nóng, về lại chỗ ngồi của mình, uống từng chút, từng chút, nhưng không có tác dụng. Uống liên tục ba ly nước nóng đều không có tác dụng. Sự thiên thuyết đau đến mấy ngón tay mềm mại run run tái nhợt. Cô rút ngồi trên ghế ngồi, mi tâm nhíu chặt, mở mắt, mắt nhắm đều trắng mặt choáng váng. Đúng, cô hối hận, cô không nên mướng bình như vậy. Không biết nguyên do bị đau, rõ ràng là cô chưa đến kỳ sinh lý. Nhưng mà đau giống như mấy trăm năm cũng chưa từng đau qua như thế." Dụ Thiên Tuyết chống đỡ thân thể đứng lên, lấy hết dũng khí đi tới phòng làm việc của tổng giám đốc. Sau khi gõ cửa nhẹ, cô nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa mở cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn trầm tĩnh như tuyết của Dụ Thiên Tuyết có vẻ suy yếu, trên trán dịn mồ hôi, thanh âm thận trọng nhẹ nhàng, "Nam công Kình Hiên, tôi có thể thương lượng với anh một việc không?" "Tôi hai hàng mi dài run run rũ xuống làm dịu đau đớn một chút rồi nói tiếp thân thể tôi thực sự không thoải mái có thể để ngày mai làm tiếp không tôi đảm bảo nhất định sẽ làm xong anh cũng không gấp một hai ngày đúng không thân ảnh năm cung tình hiên u ám giống như quỷ satan đôi mắt lạnh lẽo đảo qua tràn đầy khí lạnh khiến người ta dùng mình ngoan ngoãn phải làm cho xong nếu không tôi không ngại ném cô từ trên đây xuống dưới anh ưu nhã nói xong thành âm du dương lạnh lùng thấu xương anh dự thiên tuyết tái mặt muốn lý luận cùng anh nhưng mà quả thật một chút hơi sức cũng không có thật là người đàn ông máu lạnh cô cắn môi cúi đầu nguyền rủa căm hận đóng cửa lại chậm vặn bụng đau đớn làm cho cô càng lúc càng khó chịu không cẩn thận viết sai một hàng chữ sửa đi sửa lại kim đồng hồ nhích dần tới giờ tan việc cả tầng lầu có hàng trăm nhân viên nhau nhau rối rít tan tầm dự thiên tuyết dương mắt thoáng nhìn chậm rãi cao mày cảm thấy bụng đau đến càng lúc càng lợi hại vốn là cô còn có thể cố nén để ghi chép suy xét nhưng bây giờ cái gì cũng không làm được nữa đặt cây viết xuống cô đau đến run rẩy mồ hôi lấm tấm ướt cái váy ch... nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net